Chính nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi phần cuối tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Sau khi Trần nối yên tử trở về, Hồ Nguyên Trừng rất xót xa trước nỗi đau khổ, bất an của Hoàng hậu Thanh Ngẫu và Thái tử An. Tây đô rất hoành tráng, nguy nga nhộn nhịp, chuẩn bị ngày hội lớn để đón vua ra kinh đô mới. Trong khi ấy, những cái tung ra nhiều tiền giấy giả, làm loạn tiền ở Thăng Long, giấy quân nổi loạn ở Đa Giang, khi nghe tin vua Thuận Tông băng hà, làm tình hình đất nước rất rối ren. Bây giờ Mời quý vị cùng theo dõi tiểu thuyết lựa sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua sự thể hiện của Đức Nguyên và Kỳ Phượng. Đêm thứ ba ngày hồi Tây Đô Tôi vừa đi dự tiệc trong hoàng cung trở về đủ mặt các vị đại thờn. Bữa tiệc đầu tiên của triều đình kể từ khi Tây Đô xây dựng xong, đêm hai cha tôi vui chưa từng có. Tôi như còn thấy gương mặt hớn hở dưới đôi mắt sáng lam lanh và cả cái giọng sang sẵn của thân phụ tôi khi ông đọc bài giảng nhất của cuộc thi Phú với đầu đề là Phú con ngựa lá. Cha tôi sai tôi viết thông báo để mọi người giữ thi ở Quảng Văn Lâu ngoài cửa tiền. Thật ra việc làm đó chỉ là nghi thức. Bởi cái hầu hết các quan trong triều đã biết chuyện đó, biết đầu đề bài phú, còn biết cả thể lệ cuộc thi ra sao. Nói cuộc thi dành cho tất cả học trò trong nước, nhưng thực ra đó là cuộc thi của các bậc danh sĩ, toàn các bậc đỗ đạt tiến tam giáp bài. Lúc tôi đi công cán ở Yên Tử, cha tôi đã nghĩ ra đầu đề, sao chép ra nhiều bản, gửi đến các ngài khoa bảng và các quan văn trong triều. Cha tôi thật khéo. Như vậy đã buộc cấp bậc kiều thần hai chữ, người nào cũng phải viết một bài văn ca tụng Tây Đô. Giá lại không cứ gì cấp văn quan mới hay chữ, cả các võ quan cũng thế. Tôi nhẩm tính hầu hết các vị tướng trong kiều, ông nào cũng làm thơ cả. Người ta không thích mang tiếng võ biền, ông nào cũng muốn được kế vào hàng văn võ song toàn. Do vậy, một số quan võ cũng nhận đầu đề làm bài phú về con bọ ngựa. Trong bữa tiệc, cha tôi vui miệng kể cho cả gia đình nghe, khi thượng tướng Khác Chân bao tinh mọi công việc xây dựng Tây Đô đều đã hoàn thành tốt đẹp. Tôi rước vua vào kinh đô mới, kiệu vua đi trên con đường đá thẳng tới cửa tiền. Gần tới nơi, thấy một đoàn dân chúng già có trẻ con bày hương án và tung hô dặn tuế, phụ phục chào thiên tử. Tôi thay mặt nhà vua ra phủ dụ dân chúng Một ông già đầu tóc bạc phơ, đại diện các vô lão tâm dụng, quỳ xuống dâng lên một chiếc hộp lồng kính. Nhìn vào thấy một con bọ lá có hình dáng giống hệt con ngựa, không phải là giống bọ ngựa đâu, khác lắm, như một con thiên lý mã vậy. Các cụ bảo, đúng lúc Kinh Đô làm xong lên đốn sơn, thấy hoàng đá nứt và thấy trên đó có con bọ lá đẹp đẽ hiếm hoi kỳ lạ, liền đánh bạo dâng lên. Tôi đưa cho triều thần mọi người cùng xem, ai nấy điệu trầm trồ, khen là điềm lành, vì vậy mới nghĩ ra đầu bài phú con ngựa lá. Nói xong, cha tôi cười khà khà. Đêm nay cha tôi vui chưa từng có, còn riêng tôi vẫn nỗi buồn hôm xưa đeo đẳng. Có phải vì sự chia cách với Thanh Mai không? Đêm hôm trước khi chia tay ở Yên Tử, Thanh Mai nói với tôi rằng... Chàng thật nhiều quyền thế... Nhưng có những điều em muốn chàng cũng chẳng làm được. Nàng muốn gì? Ước gì chàng không phải thuộc dòng quyền quý, ước gì chàng chẳng phải một đức ông, ước gì chàng chỉ là người dân thường. Nhớ lại những lời nói ấy tôi càng buồn thêm, nó đọng tới những hố thẳm ngăn cách vô hình mà thực tế đặt ra, và con người rất khó vượt qua. Nếu như cuộc tình này chỉ là một cuộc vui chơi thoáng qua, ở địa vị của tôi, người ta chỉ cau mày lại, nhưng còn có thể tha thứ. Nhưng thử hỏi nếu coi nó là việc nghiêm túc sẽ ra sao? Tự nhiên tôi thấy bồn chồn. Đến Tân Đô mới này, sao tôi cứ cảm giác như không phải chính quê hương tôi, dùng Tây Đô là quê hương của họ Hồ. Mồ mả tổ tiên tôi đều nằm ở đây. Cha tôi xây dựng Tây Đô cũng vì người muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn. muốn tìm sự ủng hộ, tìm sự thân cậy của những người cùng quê. Chả thế, như tôi đã nói, cha tôi đêm nay hớ hở như con cá chợt tìm thấy nước, còn tôi, sâu lòng lại thấy ưu tư, sao lại cảm thấy xa lạ, sao lại như kẻ bị lưu đày trên chính quê hương của mình. Tôi như kẻ mộng du để cho tâm hồn mình chợt lạc về Thanh Long, lại có lúc phiêu diêu trên đỉnh yên tử. Tôi như muốn nhận chính những nơi ấy mới là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Phải chăng vì ở đây có những kỷ niệm êm ả, giờ đây còn có thanh mai, còn ở đây người ta có thể tươi cười hễ hả, nhưng lúc nào đầu óc cũng sưng tấy lên tìm những thủ đoạn, những âm mưu. Kìa, tôi như còn nhìn thấy rõ mồn một, Khách sứ Quý Ly và Thượng tướng Khác Chân đang ngồi cạnh nhau nói cười hễ hả. Thượng tướng vô cớ rượu lên, Xin chúc mừng Thái sư tuổi già thêm mạnh khỏe! Mấy tháng nay, được Thái sư giao cho vào Tây Đô Đôn Đốc, hoàn thành nốt công việc xây thành, mới thấy Ngài liệu diệt như thần. Còn bận bao nhiêu diệt triều đình đại sử Thăng Long, ngồi ở xa, không bước chân vào thực địa, thế mà Ngài vẫn nắm rất chắc mọi công việc nơi đây, cứ cảm thấy như Ngài có thiên lý nhãn. Ngoài nhìn giảm, giếng nhìn thấy hết tỷ mỹ mọi tình hình diễn tiến ở Tây Đô. Xin cảm ơn lời khen và chúc tụng của thượng tướng. Về phần tôi cũng rất hài lòng với những công việc cuối cùng của thượng tướng làm cho Tây Đô thêm đẹp và đường bệ vững chãi. Riêng công việc lấp đá từ cửa tiền đến núi Đuông, đường qua dài mà chỉ làm trong vòng một tuần chăng. Nhân dân bảo ngài là người thần mới làm nhanh được như thế. Còn tôi, tôi thấy chỉ có ngài, một vị tướng giỏi mới làm nhanh được thế. Đúng như một trận đánh tốc chiến tốc thắng. Hai người thật bụng hai giá bộ với nhau. Có thể họ thật bụng. Hàng năm nay, tình hình ở triều đình yên ổn, chẳng có chuyện nào to tát xảy ra. Hầu như những âm mưu chống đối, những lời đã kết cha tôi đã sẹp xuống. Phe chống đối đã nản lòng chân. Khi nhận nhiệm vụ đi hoàn thiện nốt Tây Đô, tướng Khát Chân thật sự đã làm việc hết mình. Kết quả rất xuất sắc, việc xây con đường đá cửa tuyển như một quyền thoại. Đinh hội dân gian bảo Thượng Tướng có bùa phép. Tối hôm trước, căng dây trải giấy phủ mạch đường rồi quá phép. Sáng hôm sau, giấy quá thành đá, con đường đã trải xong. Cha tôi hễ hả, nâng chén mừng các bậc danh sĩ. Cuộc thi phú con ngựa lá thành công mỹ mãn, gần một trăm bài ca tụng Tây Đô, không một bài trệt hướng. Trước lúc đợt việc, cha giúp râu bảo tôi. Này, cha thấy mừng, không ngờ được như thế này. Cha có nghĩ rằng nhiều người giết ra lời ca tụng, nhưng trong bụng vẫn không đồng lòng với cha. <cười> nghĩ chứ, cha đâu có ngờ ngợt. Có ba mức ở đây, mức thấp, giết như bụng vẫn trống đôi, mức trung, giết như lòng vẫn trong chen, mức thượng, giết toàn tâm toàn ý. Nhưng điều ta quan tâm ở đây là họ đã giết. Đối với kẻ sĩ, lập côn là điều tối hệ trọng, chà chỉ cần họ giết. <cười> Tôi thở dài. Còn hiểu. Ừ. Ta mừng nhất là đã có bài của Đoàn Xuân Lôi. Sự vui mừng hiện rõ trên mặt cha. Còn thử nghĩ xem, một người đã giết Thiên Phi Minh Đạo, một người có gan không sợ chết chống đối lại cha, thêm mà nay lại giết phú con ngựa lá. Hơn nữa, bài phú đó lại hay, có thể trong lòng ông ta vẫn không thích cha, nhưng chẳng sao. Việc này cha phải cảm ơn Nguyễn Phi Khanh. Cha biết chứ. <cười> Phi Khanh là người thất thời, nhưng sự đời rối rắm lắm lắm. Có thể cả Phi Khanh cũng có nhiều điểm chán bằng lòng cha. Nhưng cha trọng nhất ở chỗ ông ta dám gánh vác, đảm đương. Tôi nói, con đã gặp công tử Nguyễn trại, trưởng nam của Phi Khanh. Người thiếu niên đó ra sao? cậu ta nói với Phi Khanh: "Cha hay cứ ra gánh vác, người đi mở đường bao giờ cũng khó khăn." "Cha ha chấp, bài phô của Phi Khanh là bài văn hay nhất cuộc thi." Tuy cha khen, nhưng trong bữa tiệc, bài được đọc trước tiên lại là bài của Đoàn Xuân Lôi. Nguyễn Cẩn tốt giọng được cử đứng lên đọc. Giọng ông sang sảng: "Khi tạo hóa sinh ra muôn vật, phô cho hình lớn nhỏ khác nhau, kể là sâu hay là lá khô phăn là động vật hay thực vật khó bề biết được. Con ngựa trên lá nọ do giả hợp mà thành, ốp lá xuống thì lưng thành loại có vàng có sống, ngựa lá lên thì bụng màu lục, không heo không phô, hai sừng nhọn như ngọc, tựa hai lá dông làm đồ chơi. Bốn móng sáng như xương, tựa chạm gỗ chữ làm hình mẫu. Thân dù mà nhỏ con, cao đầu mà rộng ngực, náu hình không phân biệt cành kết hay qua phô. Hình nhỏ nên nhìn thấy khó, mỏng manh chợt không chợt có. Than ôi, người vốn lâu dài thời đang thịnh trị, đã hay giữ được thái hòa lại đáng tụ về muôn phúc. Trời sinh sâu này há không có ý, dáng hình con ngựa tỏ rằng quân tử được thế. Kết lá làm nên thấy được nhân dân nhờ cậy. Gia chăng ngựa là rồng vậy, ứng điềm mở đất vô cùng. Nguyễn Cẩn đọc phú của Đoàn Xuân Lôi đã sa sảng, nhân sang đến bài của Nguyễn Phi Khanh, giọng ông lại càng trở nên hùng tráng và phấn hích lạ thường. Hờ như Cẩn tìm được sự đồng điệu trong lời Giang Phi Khanh, giọng ông vút lên vang vang tinh dòng điện minh đạo. Kính xem Tài năng thanh trí, khó kể luận bàn, Lại trộm nghĩ, suy xét lòng trời, giói tiềm, nhấn sự. Vì bằng sinh sâu thiên lạ trên cây, Sao bằng sản kẻ sĩ cao thượng, Người kỳ tài trong thiên hạ. Thế nên, đối với vật thiên lạ, Cũng đã yêu thương, Huống chi đối với loài xáo diệu còn hơn, Và cực kỳ thiên lạ. Xin hãy đổi lòng yêu vật thành lòng trọng người hiền, đem trí đại vật hành trí đại kẻ sĩ. Quan đại hiền ngựa hay mua được, vàng không sợ phí. Màn tiếp khách, ông nọ mời về, thạch kia vừa ý, khiến cho chốn triều đình tưởng dễ được tiền, dung rừng râu rồng nằm phấn khích. Được như thế thì phô trương điều lành, ngợi ca đức tốt Ha chẳng lớn lao rực rỡ lắm sao? Giọng của Đoàn Xuân Lôi chúc tụng Tây Đô như gió phô rực rỡ, ý tứ của Nguyễn Phi Khanh thì sâu sắc thiết tha, biến chuyện con ngựa lá thành chuyện người hiền tài, khiến cho kẻ dự tiệc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Dìa những khuôn mặt, người thì rạng rỡ, kẻ thì phân vân, lại có người bầm gan tém rượu, nhưng chẳng nở nụ cười trên môi tê dại. Hôm nay cha tôi vui Còn tôi, tôi muốn uống cho đến quay cuồng trời đất. Tôi muốn sao cho đầu óc trống rỗng, chẳng muốn nghĩ gì. Phun nhạt nỗi sáo, nỗi đàn, có cô cung nữ đang hát khúc Phượng hoàng yếu dấu của tôi. Phượng hoàng hề, Phượng hoàng hề bay vút trời cao. Người xưa mỹ cũ nay ở nơi nao? Tôi dùng bàn tay gõ nhịp và khe khẽ hát theo. Đêm hôm nay, tôi mơ thấy thanh ma về trong giấc mộng. Tôi mơ thấy nàng cởi con doi trắng đi trên con đường đá đốn sơn, tiến vào cửa thành. Không hiểu sao tôi lại kêu lên, Thanh Mai, em hãy bay đi, bay đi, chớ có về đây, chớ có về đây em nhé. Và nàng cởi con ngựa trắng bay lên đỉnh núi. Cho đến ngày thứ tư của lễ hội, tất cả vẫn diễn ra mỹ mãn, bề ngoài phẳng lặng, nhưng thật ra bên trong thì sao? Những thánh tử của Ti Liêm Phong trà trộn vào đám dân xem hội, nghe ngóng động tĩnh. Hơi có chuyện lạ, miễn cưỡng đã biết ngay, hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi Dư Thuận Tông chết ở núi Đạm Thủy, mặc dù tin tức đưa về là do ốm mà chết, nhưng liệu người ta có tin không? Hội Dư Nghệ Tông chết chẳng có mờ ám gì mà lời đong đãi giếng xôn xao, và sự phản ứng đã dẫn đến đổ máu. Còn bây giờ vừa cũ đi tu lại chết ở một dụng heo lánh, cái chết ấy há chẳng đáng suy nghĩ sao? Trong khi đó, vừa cái vị ngồi trên ngai vàng thì sao? Một chú bé vắt mũi chưa sạch, quyền lực rơi hết vào tay thái sư. Tại sao tình hình đến như vậy mà tất cả vẫn im lặng? Phải chăng những người đối địch đã mãn lòng, phái chăng gió đã đổi chiều thuận lợi. Những kẻ phản đối cứng đầu nhất đã lặng lẽ, ác những người lân chừng phải như ngọn cỏ nép đầu xuôi theo chiều gió. Cuộc thi phố con ngựa lá đã chẳng minh chứng điều đó rồi sao? Hôm trước thượng tướng Khắc Chân dẫn tụi lên đốn sơn xem đàn thề. Đàng này khác đàn thề ở đền Đồng Cổ, thang lang Ở trong cổ, đan thề giảng vị chỉ là chiếc đàng cao xây hình vuông, hai bên xây bật lên xuống để vua và thái sư ngự trên đó. Còn trăm quan ở dưới đàng, khi đến lượt an thề sẽ trèo lên xong rồi đi xuống. Còn ở đến núi đúng, đàng xây theo một quy củ rất phức tạp. Có cổng tam quan dẫn vào đàng, ở đây cổng chính giữa dành cho các thần linh qua lại, đến vua cũng phải đi cổng bên. Đàng xây bằng gạch có 4 tầng cao dần lên, 3 tầng dưới hình vuông, tầng thứ tư hình tròn. Tôi hỏi vị lão tướng: "Dưới là phương đàn, trên là thiên đàn, khác chân cười. cười." Ông rất tình ý: "Chính thái sư tự tay vẽ kiểu cho tôi làm. Khi ông ra Hải Đông, thái sư bảo cấp bậc tiên chương nhà Trần xưng đạo Phật nên làm đàn không đúng quy củ." Năm nay tuy là hội thề giống hội thề đồng cổ, thế nhưng ba năm nữa sẽ là một hội tế lễ trời đất, vì vậy phải làm đàn tròn, đàn vuông. Tôi nói. Đàn giáo à? Đúng vậy, vì Lão Tướng nói bằng giọng khảm khái. Đổi thay, đó là tất cả ý muốn của Thái Sư. Ông muốn thay đổi ngay cả những việc nhỏ nhất. Kinh đô mới, nhưng ông còn muốn một kinh đô sạch sẽ. các hãng cố đô thanh lành. Sạch sẽ nghĩa là một kinh đô không có chùa chiền, nghĩa là một kinh đô không có trộm cướp. Người dân đến lập nghiệp ở đây cũng phải chọn lựa, ưu tiên cho người bản địa, những người được tin cậy, được bảo đảm. Cấm binh giò Hồ Tùng Chí Quy và tuyển chọn. Những cấm binh ngày trước đều bị đổi đi ngoại trấn. Trần Khắc Dân nói bằng cái giọng lạnh băng vô cảm Nhưng nhìn đôi mắt ông, tôi thấy một nỗi buồn không chịu được. Thật khó cho ông mà cũng khó cho tôi. Mặc dù những cảm tình riêng của chúng tôi với nhau, nhưng hoàn cảnh áp buộc cả hai người không thể phát triển những tình cảm ấy lên cao hơn. Đồng thời cũng không cho phép chúng tôi trở thành những kẻ thù đối đầu. Lúc chia tay ở Yên Tử, thanh mai của nhờ tôi chuyển cho khách trên một lá thư. Tôi lạn tán những câu chuyện làm cho hai người khó xử bằng cách trao cho thượng tướng lá thư ấy. Diêm lão tướng đọc lá thư đến hai lượt, đọc xong tôi thấy mày ông nhíu lại. Tôi dè dặt nói: "Thanh mai giếng mạnh khỏe, của ấy chỉ hẹn ngày về Tây đô, của ấy xa chan vui đã được dài tuần trăng." Vị lão tướng im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới thở dài: "Ha, thật ra Nó cứ ở yên tử một thời gian nữa có lẽ tốt hơn cho sức khỏe của nó. Còn vẻ dũng cả nghĩ, trước khi đi yên tử nó mắc chứng mất ngủ, đến đất Phật, đến sư tịnh thổ, điều đó có lợi cho nó. Sao lại hấp tấp trở về Tây đô làm gì? Nơi đây đất phồn hoa là trường chính sự, đâu có hợp với một người như Thanh Mai. có một cái gì rất lạ lùng trong giọng nói của tướng võ tướng mà tôi không xác định nổi. Tại sao Khắc Chân lại không muốn nàng trở về lúc này? Tôi đặt câu hỏi, nhưng chính trong thâm tâm tôi cũng nghĩ nàng không nên về đây. Có lẽ có cái gì đó gợn gợn trong không khí nơi này. Lúc dừng ngựa ở chân đống sơn, tôi đã cảm thấy điều đó, nhưng đến khi vị lão tướng kể ra, nào việc Hồ Tùng nắm cấm vệ quân Dao chuyện người dân đến đây cũng phải chọn lựa kỹ càng, rồi nhất là cho bữa tiệc mừng tây đô và đọc phú con ngựa la thì một cảm giác âm âm ngột ngạt bỗng xuất hiện trong tôi, càng lúc càng rõ. Sự tất bật của Nguyễn Cẩn ta làm tôi thêm bồn chồn. Khi gặp cha tôi, Cẩn bối rối nói: "Tại sao lại im lặng thế này? Thưa thái sư, sự quá y mắn làm lòng hạ quan không yên." Người của ta ở nhà thượng tướng quân có báo tin gì về không? Dạ, Trần Khát Trân vẫn im liềm không có thái độ lạ, ông ta cũng chẳng gặp ai. Thế còn Trần Nguyên Hàng? Dạ, Quang Thái Bảo cũng thế. Còn những người khác? Thưa cũng thế à. Dân chúng thì sao? Dân chúng hồ hởi vì được nhận phát dẫn lại được vui chơi thỏa thích. Có đông người lạ không? Dạ, người tứ xứ đến khá đông. Có tin đồn đại gì không? Có tin đồn Nguyễn Nhữ cái, tên là Bạch Giả, tên giặc cỏ đa gian cũng có mặt ở Tây Đô. Tôi đã cho ráng việc điệp giếm nhưng chưa thấy. Người tứ xứ đó là điều cần chú tâm, không để bất cứ chuyện gì xảy ra, đó là việc quan trọng hàng đầu. hình như đêm qua lúc ở điện Minh đạo đang đọc phú con ngựa la, người ta đã bắt được một kẻ du thủ du thực say rượu. Lúc say, hắn ba hoa rằng đã từ Đài Giang đến. Nguyễn Cẩn rất hồ ngoan, không cho bắt mà chỉ phái người theo dõi. Tôi còn mãi say, mãi mơ thấy nàng Thanh Mai cười cô ngựa trắng bay lên núi đúng, nên chỉ nghe được lẩm bẩm cho đến khi trong mơ tôi hét lên: "Khan Mai" Em hãy bay đi, bay đi, chờ cô đến đây. Tôi choàng tỉnh dậy vào một hồi như tám, rồi uống ừng ực để tươi mát tâm hồn cuồng cào như lửa đốt. Cơn sốt, cơn mê sảng chỉ lui chốc lát để trở về ngay. Đúng ngày hội đúng sân hôm thứ tư, tôi xuất ly đi. Đáng lẽ theo chương trình sáng hôm sau tôi phải tuyên đọc lệnh đại giá cho tổ sau đó phải đến dự cuộc phát triển cho người nghèo ở Cửa Đông, cuối cùng lại phải đi cùng với cha đến dự tiệc tại nhà thượng tướng Trần Khắc Chân, sự tiếp tục lên lối đúng, kiểm tra mọi công việc ở đàn thề, bởi vì ngày mai là ngày hội chính. Công việc hôm nay cực kỳ quan trọng. Nếu chuẩn bị được chu tất, ác ngày hội chính sẽ thành công tốt đẹp. Mà theo ý cha tôi, hội thề này nhất định phải hoàn hảo. Lễ ăn thề tiến do Trần An chủ trì. Nhưng sự thật, cha mới là nhân vật chính. Thái sư muốn việc mở đầu ngày hội phải thành công tưng bừng, để dương cao thanh thế, để lấy lòng muôn dân. Những người thân cận của cha tôi bận rộn tíu tít. Hồ Hán Thương được giao việc chuẩn bị nghi lễ sao cho thật long trọng. Bọn Đỗ Tử Mãn, Hồ Tùng, Hồ Dấn lo việc quân cơ, Nguyễn Cẩn lo việc an toàn. Tất cả bọn họ ngày đêm không nghỉ. Giang tôi lại trơ trơ nằm đấy, sốt nóng như hòn than, đầu óc hoang tưởng lạc vào những cơn ác mộng. Tôi nằm đấy nhưng lại vẫn nghe thấy những tiếng bước chân, những tiếng thì thầm. Không hiểu bộ óc ốm đau của tôi có tưởng tượng ra không, nhưng tôi cảm thấy một bóng ma vô hình đang lù lù đi tới. Bước chân của nó rón rén, nhưng tánh lừa sao nổi đôi tai thính nhạy của tôi. Ô kìa, không phải một bước chân mà vô số bước chân. không phải một cái bóng mà vô dạng cái bóng. Ai đây? Cẩn đây. Hãng thương đây. Có cả quan thượng tướng Quang Thái Bảo, có cả những ngự sĩ cấm vệ của Hồ Tùng. Đã xảy ra sự gì hệ trọng chăng? Sau tất cả các người đều đến mà dương oai diễn võ rồi diễu hành trong mắt ta. Cả thanh mai cười của người trắng cũng chập chờn trong tâm tưởng. đổi theo mãi, gọi theo mãi mà không được. Hờ như người đàn bà cưỡi con ngựa trắng bị một phép lạ vô hình nào đó làm cho không nghe thấy. Nàng vẫn chập chờn như một đám mây trôi đi trôi lại, cái bóng trắng như thể tìm ai. Tôi hét lên gọi thật to, nhưng cái bóng trắng vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này tôi mới hiểu, qua mà tiếng nói của tôi là vô thanh. Dù tôi có gào lên, hét lên, muốn tự vỡ tung ra thành tiếng nổ thì cũng chẳng ai có thể nghe thấy được. Không nghe thấy, vậy tôi phải đuổi theo, tôi muốn đến bên thanh mai, ôm lấy nàng, để cản nàng lại, để báo cho nàng biết có một điều chuyện nghiêm trọng lắm sắp xảy ra. Thậm chí tôi có thể quỳ trước ngựa nàng để giang sinh nàng, chế đặt chân lên mảnh đất này Hôm qua, lúc thượng thư khách chân nói ra điều ấy, thật ra tôi còn bán tính bán nghi. Đến hôm nay, trong lò lửa của cơn sốt kỳ quái, tôi hoàn toàn cảm nhận được điều đó là sự thật. Tôi muốn đến với nàng, nhưng chân tôi không đi được. Có một bàn tay nào đó giữ cứng tôi lại. Lúc này, đỉnh thần nhìn kỹ, mới thấy một cái bóng đang ôm chặt lấy tôi. Cái bóng đen thui trân tuột. Nó há mồm rộng quát, răng trắng nhọn chẳng biết nó cười hay đang hăm dọa. Tôi hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại cướp đi tiếng nói không cho ta gọi nàng? Sao lại ngăn cản không cho ta đến báo cho nàng biết đất này đang là đất dữ? Ngươi là ác hay là thiện? Hay ngươi là sự tan hòa của mọi cái bóng? Mạt ngươi có biết không, nàng là sự trắng trong đã bị khổ đau giày vò từ tấm bé?" Tôi nói để mà nói thôi, gì đã là bóng thì làm sao có nổi tự tâm. Tôi hết sức giãy giụa và mặc dù vô thanh, tôi vẫn cố sức hét. "Khanh phai, hãy bay đi, hãy bay đi." Tôi bỗng siết chặt lấy cổ làm tôi hầu như tắt thở, cứ tưởng như mình sắp chết. Chính lúc đó vang lên những tiếng ồn ào. Khi mà tôi choàng tỉnh dậy, xơn có tiếng bọn đính chạy tới tất, nghe cả tiếng lao sao. Mày nói thế là phá tan được đán nghịch. Đán nghịch nào đây? Cơn sốt đột nhiên tan biến hay mất lực nào chẳng rõ. Tần hồi dậy, bước chân còn chuyễn choạng đi ra cửa. Một viên đô tướng vội vã báo cho tôi biết, thượng tướng Trần Khắc Chân định dùng thích khách mưu sát thái sư Hồ Quý Ly. Cuộc mưu sát không thành, thái sư không hề hấn gì. Toàn bộ đám nghệ đã bị bắt. Nói với tôi rằng, diễn đô tướng dỗ giả triệu tập binh mã đi làm nhiệm vụ cấp bách. Cuộc mưu sát Đốn Sơn thất bại, làm trung rinh Triều đình đã diệt thời bấy giờ. Sau này được chính sử chép lại dáng duyện chỉ có vài dòng sau đây. Mẫn thượng tướng quân Trần Khắc Chân và Thái bảo Trần Nguyên Hàng mưu giết Quý Ly không được. Ngày hôm ấy Quý Ly họp thề ở Đốn Sơn, Bọn Khác Giân đã có ý giết Quy Ly. Quy Ly lên lầu nhà Khác Giân để xem. Phạm Tổ Thu là cháu gọi tướng quân Phạm Khả Dĩnh là chú bác và thích hát cầm kiếm định tiến lên lầu. Khác Giân trừng mắt ngăn lại. Quy Ly chột dạ đứng dậy, về sỉ ủng hộ xuống lầu, nêu tất hoàng hừm xuống đất nói: "Cả lũ chết rồi." Việc tiết lộ các tôn thất Trần Nguyên Hàng, Trần Nhật Duong các tướng quân khác chân và Khải Dĩnh, hành khiển Hà Đức Lâm, thượng thư Lương Nguyên Bưu và tất cả liêu thuộc thân thuộc cộng hơn 370 người bị giết. Tịch thu tài sản, con gái bắt làm tỳ, con trai từ 1 tuổi trở lên hoặc chôn sống hoặc giam nước. Lùng bắt dư đảng mấy năm không thôi. Người quen biết nhau chỉ nhìn bằng mắt không dám nói chuyện với nhau. Nhà chân không chứa người đi đường ngủ đổ Các sạ đặt điểm tuần đêm nay canh phòng sẽ khỏi. Lễ minh thể từ nay bỏ không làm nữa. Còn Nguyễn Tuẩn, cánh tay đắc lực của cha tôi nói với tôi rằng, cuộc mưu sát này đã được chuẩn bị từ lâu, phe đối nghịch gồm hầu hết các vị đại thần trong triều đã suy tính kỹ càng, trước tiên họ sẽ giở thần phục, chính vì vậy lung mấy năm liền không có một vụ chống đối nào đáng kể xảy ra. Nhiều người còn tỏ ra năng nổ với những công việc của cha tôi, Di Lương Nguyên Bưu, Trần Khắc Chân, góp phần rất trách lực vào xây dựng Tây đô. Thậm chí có người còn làm như đứng hẳn về với Thái sư, như thượng tướng quân Phạm Khả Dĩnh đã nhận nhiệm vụ đến núi Đặng Thủy Đông Triều để bức tử Thuận Tông. Có lẽ phe đảng của cha tôi lúc này đã yên tâm, nghĩ rằng đã thật sự hết mầm mống chống đối. Có phần nào lơ là, có phần nào hớ hở rồi chăng? Lễ ăn mừng Tây Đô hoàn thành, cuộc thi Phú con ngựa lá thành công mỹ mãn, bữa tiệc vui ở điện Minh đạo phảng chăng là biểu hiện của tâm trạng ấy. Nhưng cha tôi vốn cẩn thận, ông đã thay hết những tướng chỉ huy cấm binh. Ở Tây Đô từ tướng cho đến quân đều là người thân tính của cha, còn những đạo quân trung thành ý khác chân thực khả dĩnh đều bị lưu lại ở Thanh Lâm. Bị bẻ nhanh vút như vậy, họi Khác Chân dù có ý định cũng lấy đâu ra người mà cửa quậy. Con nhẹ Khác Chân nhận thấy cha tôi đã thoát ra khỏi thang long, thoát khỏi sự vùng ảnh hưởng của nhà Trần, tuột ra khỏi sự khống chế quân sự của mình. Bây giờ cha tôi không còn ở thế cô lập nữa, mà ngược lại chính Khác Chân đang dần lâm vào thế bị bao vây. Chính vì vậy, cuộc mưu sát được gấp rút tiến hành. Khác Chân nói với Bộ Hàng, "Lúc này Quy lì đằng ngây ngất vì tất cả đều suôn sẻ. Dạ lại, ông ta mới đặt chân đến đây. Tất cả đều còn trệt choạc. Không thể để yên cho ông ta cũng có lực lượng khoa trưng thanh thế. Nhưng ngoài, những giỏ sĩ thích khách còn cần phải có lực lượng nữa chứ. Ở đây quân quyền đều nằm trong tay Thái sư. Người của khách dân đàn liên hệ với Nguyễn Nhữ Cái. Người này làm tiền giả và giấy binh ở lộ Đà Giang. Nhữ Cái dương cao lá cờ ủng hộ nhà trường. từ bỏ Quý Ly lộng quyền, nhử cái đem 200 quân tinh nhuệ giá chang là dân thường đến Tây Đô dự hội thề. Dụ liên kết giữa phái phục Trần và nhử cái khiến Như Bừng. Đàm tham tự chẳng có chút tin tức gì để báo cho Nguyễn Cẩn cả. Tất cả đều yên án. Khác chân chuẩn bị cuộc mưu sát Quý Ly rất tỉ mỉ. Việc mưu giết Thái sư sẽ được tiến hành trong nhà thượng tướng khi Quý Ly đến để soát xét công việc. gi lên lầu cao ngắm nhìn dân chúng dự hội ở ngoài dinh thự. Khách chân Bố thí hai danh đa nghệ sĩ, một dòng từ xa về một dòng gần nhà. Phòng khi lực lượng quân lính của tha sư tiến tới, đám nghỉ quân này do nhữ trái chỉ huy. Ở trong nhà Bố thí những gia nhân tinh cẩn ở những nơi trọng yếu, thích khách là Phạm Tổ Thu và Phạm Ngưu Tất, hai nghệ sĩ võ nghệ cao cường, không hay cho phe phục trận. Một nghĩa quân của những cái xe rượu đã lộ ra là người từ Đà Giang tới. Tham tử được Nguyễn Cẩn ra lệnh bám theo. Người nghĩa quân không hay biết, cứ thản nhiên trở về nhà trọ cùng đồng đảng. Từ một người phát hiện ra năm người khác, rồi từ năm người ấy Cẩn đã lần theo dấu vết, và thấy tất cả đều hướng tới dinh thự của Trần Khắc Chân. Cũng từ đó Cẩn đã phán đoán ra được âm mưu. Cẩn trình báo tình hình cho thái sư, và từ bảo Nếu tất cả đầu mối đều dẫn tới nhà thượng tướng, phen này ta sẽ đụng phải một âm mưu cực kỳ to lớn, nhưng cũng có thể không có chuyện gì. Như vậy cũng rất có lợi, vì qua chuyện này đèn căn sẽ rõ ràng. Một người như Khắc Chân ta rất cần. Mộng Thái sư, liệu hôm nay người có nên tới nhà thượng tướng như kế hoạch không? Việc này rất nguy hiểm, nên chứ Nếu phen này họ manh tâm thật sự thì mé lưới sẽ to đây. Gia chăng ta cũng muốn một lần cho xong để còn lo chuyện khác. Chỉ cốt các người phải bố trí cho thật chặt chẽ. Sáng hôm ấy, thái sư ngồi kiệu rũ rèm che, tiền hô hậu ủng đi tới nhà thượng tướng, kiệu qua cổng lớn đến đậu ngay trước nhà khách. Nhà khách của Khắc Chân thiết kế khá đẹp, thềm cao, nhà chính gian, ba gian chính giữa căn lầu son bên trên, lầu son nhìn thẳng ra đường lớn, thượng tướng gọi tên là Phượng lâu, vì trên nóc đắp hình đôi phượng múa, thềm cao, lầu cao, nhà lại nằm ở dốc chân núi, nên từ đó có thể nhìn bao quát khắp cảnh đốn sơn. Theo cái hoạch, thái sư sẽ ngồi trên Phượng lâu để ngắm hội, nhưng khi hạ kiệu ở sân, gièm kiệu vẫn im liệm không dán lên. Thái sư chưa bước xuống, bốn vệ sĩ vẫn như bốn pho tượng hộ pháp đứng yên ở bốn góc. Thượng tướng quân từ nhà khách tiến ra thềm đón thái sư. Bóng có tiếng nói san sảng từ trong kiệu truyền ra. Quang thượng tướng cư yên chỉ lệnh cho cấm binh vào soát xét kỹ lưỡng trình lầu dưới nhà trước đã. Đội cấm vệ của Hồ Tùng Tư đang sau kiệu nhanh nhẹn sập cho nhà khách, trong khi đó bốn vệ sĩ đặt tay vào đốc kiếm và hai người tiến lên đứng hai bên khách chân. Hỏng rồi. Khách chân thầm nghĩ. chuyện đã bại lộ rồi. Những quân binh sập lên lầu, gạt những tấm rèm che và phát hiện Phạm Tổ Thu, Phạm Ngưu Tắc nấp bên trong, tay kiếm đã sẵn sàng. Nguyễn Cẩn lập tức thò đầu ra cửa lầu hét lớn: "Có âm mưu hành tết! Trên lầu xảy ra cuộc ác chiến, Ngưu Tắc Tổ Thu liều mạng xong xuống dưới nhà, nhưng ở phía dưới hai lực sĩ đã bắt gọn Trần Khắc Chân. Cùng lúc ấy, ở ngoài dinh thự, cấm binh và những nghĩa sĩ cũng hỗn chiến. Cuộc chiến giữa Cấm binh và phe bảo động đã diễn ra không cần sức, Cấm binh đã được chuẩn bị sẵn sàng, ùng ùng kéo tới, nghĩa quân rút lui, cũng may nhữ cái là người lo xa, đã chuẩn bị sẵn thuyền bè và ngựa nên quá nửa đã trốn vượt giao rừng. Thực ra, cha tôi đâu có phải là người phiêu lưu mạo hiểm vô ích. Ông nói trước mặt mọi người rằng, ông đích thân sẽ tới Phượng lâu. Thực ra, ông là người luôn lo tới sự dụng dáng Nên người ngồi trong kiểu là người đóng giả cha tôi. Trần Khát Trân được giải ngay đến gặp Thái Sư. Khát Trần! Từ mấy năm nay tôi vẫn chờ đợi ông, nhưng tôi vẫn mong gặp ông ở một tư thế khác hiện nay. Biết làm sao được, tôi không bao giờ thay đổi được. Hai người chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ông là người anh hùng, nhưng cố chấp. Tôi thì cũng đành. Tôi không thể tha cho ông được, tôi hiểu. Còn ông cũng là người tài trí, nhưng tôi nghĩ cuối cùng ông sẽ cũng như tôi, cũng như ông mà. Nghĩa là ông đã xây được ngôi thành đá vĩ đại, nhưng sẽ không xây được thành đá trong lòng người. Ngay sau khi các quân bị bắt, Tây đô ở trong tình trạng báo động. Toàn kinh đô nội bất xuất, ngoại bất nhập, không ai được phép vào ra kể từ con sông đào bao quanh khu dân cư. Toàn bộ các gia đình bị khám xét bất kể nhà quan hay nhà dân. Ai chống cự bị giật bỏ ngay tức khắc. Người ta bắt đi hàng ngàn người, tan tóc xiết hải bao trùm đến Tây đô. Gia lẽ dĩ nhiên, hội thể đốn sơn bị hủy bỏ. Người đứng lặng nhìn cái hòm đen to tướng nằm trên ớn ở trước cửa tiệm, nó được sơn đen bóng nhẫy, được khóa bằng chiếc khóa đồng vàng to bằng cổ chân. Nó nằm ngay giữa đường, gần cổng giữa, nơi có hai người cấm binh cầm giáo oai nghiêm đứng gác. Người dân đi qua nêm nhép sợ hãi, như người chẳng dám nhìn, thậm chí có người nhắm mắt lại vì sợ sức cám dỗ ma quái của nó. Nếu có kẻ nào táo tợn mà nhìn nó thì cũng giật quay đầu đi ngay. Số rằng có kẻ đã chứng kiến việc mình nhìn vào nó. Người ta gọi nó là cái hòm tang tóc. Ai biết chuyện gì về đảng nghịch Trần Khắc Chân, hãy viết lên giấy rồi bỏ vào đó. Ai biết người nào là thân thuộc, liên thuộc hoặc liên quan đến đảng nghịch, còn lẫn trốn cũng tố cáo vào đó. Ai biết các quan lại binh lính ở mọi địa phương nằm trong đảng nghịch, vẫn còn lọt lưới cũng bỏ giấy vào đó. Ai phát hiện đúng sẽ được thưởng hậu. Nếu cái khế trọng sẽ bị thưởng quan chứ, ai che giấu đảng nghịch sẽ bị chặt đầu, ai biết mà không tố cáo cũng bị xử tội. Cái hòm đen chính là sáng kiến của Nguyễn Cẩn. Cẩn nói với cha tôi, không cần với Trần Thủ Độ xưa kia phải đào hầm sắt bẫy tôn thất nhà Lý mới làm lòng người quên nhà Lý. Thái sư trừ ở đây là trừ đảng nghịch chứ không trừ họ Trần. Ai liên quan đến đảng nghịch quyết không tha. chỉ cần một cái hòm đen ở Tây đô về già cái hòm đen ở Thanh Long chắc chắn đáng nghịch sẽ tuyệt nọc mà người đều sợ hãi chỉ riêng tôi vẫn chầm chậm nhìn nó tôi được miễn trừ sợ hãi bởi vì tôi là con của Thái sư tôi chưa chắc càng ý chưa chắc bởi vì ngay cả ở địa vị như thế chiếc hòm kỳ quái đó cũng có tha tôi đâu nói cho đúng hơn bản thân tôi nào có lo gì lo là lo cho số phận của Thanh Mai Hôm kia tại ở Yên Tử, nàng hẹn bao giờ an táng cho hòa thượng vô trụ xong, sẽ đến Tây Hồ tìm tôi. Nàng còn muốn tới đây gặp nghĩa phụ. Ân của thượng tướng Khắc Trân, Thanh Mai chẳng lúc nào quên. Đối với Tấn quân, nàng luôn làm tròn bổn phận của người con thật sự. Ở xa thì thư từ, ở gần luôn thăm viếng. Có quả ngon vật lạ chẳng bao giờ quên dâng lên. Mấy hôm trước, lòng tôi bồn chồn như lửa đốt, cũng chỉ vì Thanh Mai Hôm xảy ra vụ mưu sát, tôi cho người thân tín cưỡi ngựa chạy nhanh tới Yên Tử để báo cho nàng. Người đi mất hút chẳng thấy trở về, có thể khi người báo tin đến nơi, nàng đã lên đường. Sợi con đường thủy, đường bộ có bao nhiêu sông, bao nhiêu ngã, biết ngã nào mà tìm. Một lá thư trong chiếc hòm đen tố cáo thanh mai là con nuôi thượng tướng và chung sống cùng tôi. Nguyễn Cẩn lúng túng, không dám hỏi tôi, và đùn cho hán thương việc ấy. Tôi bảo hán thương, nàng đã đi tu. Đêm hôm ấy, lòng tôi quá bồn trồn, không tài nào ngủ được. Lúc nào tâm lòng cũng chỉ hiện lên hình bóng thanh mai. Dinh thự của tôi nằm cạnh con sông rào bao quanh Tây Đô. Tôi buồn rầu bước lên bờ. Nàng ráo xếp về trên bến trăng, rồi lén vào khu rừng quế thơm hương. Khu rừng quế già chẳng biết có tử bao giờ. mà chỉ tôi mới có quyền chọn lựa để xây dinh thự cho nàng. Khu rừng chờ đợi cô chủ sẽ về mắt dõi đánh đàn, nhưng có lẽ chẳng bao giờ khu rừng sẽ được biết mặt nàng. Tôi đứng trên bờ luy cao thầm thì gửi lời vào đám mây trắng, mà bộ áo của tôi như tưởng trông thấy bóng nàng cưỡi con bạch mã. Thanh Mai ơi, bay đi, nàng hãy bay đi. Nhưng sự tưởng tượng mơ mộng ấy cũng chẳng tài nào xóa đi được nỗi lo lắng từ lúc tôi gặp Háng Thương. Tại sao Háng Thương lại hỏi tôi về Thanh Mai? Việc lá thư trong chiếc hòm đen chỉ là cái cớ, bởi vì còn ai lạ gì mối quan hệ giữa Thanh Mai với quan thượng tướng và cả với tôi nữa? Có thể còn có một nguyên tắc khác, hay là nghĩ đến đây tôi chợt giật, giật mình, không muốn nghĩ thêm, nhưng trật tự của sự suy nghĩ vẫn cứ tiếp diễn. Có thể người ta biết sự sâu nặng giữa tôi và nàng, và cách nói này là cách hé mở. Người ta đâu cần ta trả lời những điều mọi người đều đã biết, chẳng qua chỉ là sự đánh động đầu tiên. Điểm suy diễn cuối cùng, điều hiển nhiên đơn giản đã lộ lộ hiện ra trong óc tôi. Thanh Mai đã bị bắt. Đêm hôm ấy, tôi mơ thấy nàng trong một giấc mơ khủng khiếp, Thanh Mai chết dưới gần như chết chìm trong biển máu. Nàng giơ đôi tay tuyệt vọng về phía tôi, giật ken lên. Hôm sau, tôi đến gặp Niệm Tẫn, ông ta xác nhận Thanh Mai đã bị bắt. Nàng đi dọc dọc ngược dòng sông Mã đến Tây Đô. Trên đường đi, nàng hoài thăm tin tức, đã gặp phải ngay một không khí ngột ngạt khó thở. nhàn ai nói với nàng một điều gì, người ta chỉ hạc nhiên nhìn nàng chòng chọc. Khi nàng nói đi tới Tây Đô và chẳng ai nói một lời, thậm chí mọi người còn lấn tránh khỏi nàng như tránh xa một con hủi. Chỉ có một bà già đánh cá lẻ loi trên sông, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai mới thì thầm một câu. Đừng đến Tây Đô, nguy hiểm lắm. Sau đó, những người phu ké thuyền lên bờ ra chợ mới biết được tin tức nhưng tin tức mơ hồ vì tai đô đã bị bao vây, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sự việc mới xảy ra bên người ta chỉ biết có ở tiêu đình đang có biến. Biến gì nhỉ? Ai nổi loạn nhỉ? Ai thắng và ai thua? Ai cầm đầu? Ai bị bắt? Ai bị giết? Những câu hỏi cụ thể như thế rất cần cho thanh mai lại không ai biết cả. Đang phu chợ thuyền nói: "Chúng tôi chẳng đi thêm nữa, người ta bảo ở đó loạn to rồi." Hàng trăm người chết, bà chủ cũng nên quay trở về Thăng Long thôi." Lòng thân mai bấn lên như mớ chỉ rối. Nguyên Trừng có sao không? Thượng tướng Trần Khắc Chân có hề chiêu không? Nàng có hai người thân để đứng về hai phe đối nghịch. Tình hình thế này chắc đại biến, có thể phe của nghĩa phụ đã làm chính biến. Trong cuộc biến này, dù ai thắng nàng cũng là người đau khổ. mà họ toàn là những con người trống yếu, chắc chắn phe thắng thế không thể tha. Thành Mai nghĩ trắng một đêm rồi quyết định một mình đi tới Tây Đô. Đò không ai chịu chở, cán không ai chịu khiêng. Thành Mai bèn mua một con ngựa thồ và một bộ yên cương, nạp đi ngựa nhằm thẳng hướng Tây Đô. Gần đến Kinh Đô mới, nàng bị một toán lính giữ lại, họ dẫn nàng đến gặp quan Trịnh. May mắn, người nàng gặp hôm ấy lại là Nguyễn Cẩn. Cẩn thuốc lên kinh ngạc. "Kìa, Thanh Mai, nàng đến đây làm gì?" Câu hỏi đầu tiên của nàng. "Đức ông huynh trần có sao không?" Cẩn lắc đầu, nàng lại hỏi. "Nhiễu phụ của tôi có sao không?" Cẩn im lặng hồi lâu rồi nói, "Ông ấy đã chết." Thanh Mai rất ngây ngô. Nãy tình quen biết xưa kia, ông có thể giúp tôi đến phát mục náy nhang trong dĩa vụ tôi không? Cận lung tung chẳng biết giải quyết chuyện này ra sao. Cận dúng mến tài của nàng từ xưa. Thanh Mai lại là người thân của Nguyên Trừng, người mà Cận vừa trọng vừa nế. Cận định đến gặp Nguyên Trừng, nhưng ông chưa kịp đi. Hán thương đã cho lệnh Nguyễn Cận đưa Thanh Mai đến nơi biệt gia. Hán thương đã cho lệnh Nguyễn Cận đưa Thanh Mai đến nơi biệt gia. miễn cẩn kết thúc câu chuyện trở về Thanh Hoa. Tôi cũng chẳng tiếc dứt đức ông bằng cách nào nữa. Ngoài tầm tay của tôi, bây giờ đức ông Háng Thương tôi hiểu sự luống túng của cẩn, vì đây là chuyện tế nhị. Háng Thương vốn ngầm canh tí kia tôi y tôi là con trưởng, và bây giờ tình thế hầu như đã rõ ràng. Quyền lực đã hoàn toàn trong tay cha. Vậy người kế thiết gia sẽ là ai? Tôi chợt nghĩ, đây là mối đe dọa cho Thanh Mai, nhưng có thể cũng là lối thoát. Ngày sáng hôm ấy, tôi quyết định đến điện Minh Đạo. Viên lực sĩ đô đầu cấm quân đứng cạnh đôi rồng đá lễ phép chào tôi và nói: "Đức chư hoàng hiện đang ở hậu điện ạ." Tôi vụ dàng qua nhà tiền điện Minh Mông, qua cầu đá về nhà trung điện. Suỵ nhẹ nhàng đi trên sân tre u tĩnh, nơi hai cây trại trắng nở rộ qua sau trận mưa đêm, làm không gian mang mát hương ngọt ngào. Từ hôm xảy ra vụ hành thích trưởng, cha tôi hầu như chẳng ra ngoài, suốt ngày giam mình trong nhà hậu điện. Những vụ bắt bớ cha giao cả cho háng thương, Nguyễn Cẩn và những người thân tính khác xử lý cụ thể. Hình như cha chỉ quan tâm đến những việc lớn, những nhân vật lớn, những đường hướng quan trọng nhất. Cha cũng ít gặp mọi người, hàng ngày chỉ tiếp thương và cẩn, còn những người khác muốn gặp cũng rất khó. Tôi nhẹ nhàng đến đứng trước gian thờ pho tượng đá trắng của bà Uyên Ninh công chúa. Cha tôi ngồi trên sập bên cái kỷ, tay chống má, mắt nhắm lại như mãi suy nghĩ. Tôi không dám lên tiếng sợ đứt dòng suy nghĩ của người. Một lúc lâu sau, cha mở mắt anh Trần đây hử? Cha biết là anh sẽ đến. Cha tôi chỉ tay vào một chiếc đôn ra hiệu cho tôi ngồi. Từ cái cửa nách ở đầu hồi, một thị nữ không biết được sai bảo bằng cách nào đã sẵn sàng pha trà bưng ra rồi lại nhanh nhẹn biến mất. Từ lúc đến cho đến khi cha con tôi bắt đầu nói chuyện là im lặng khá lâu. Cũng vẫn là cha tôi nói trước. Cho đến hôm nay đúng là hai mươi ngày. Cho đến hôm nay đã có hai trăm mười lăm người bị bắt. Cho đến hôm nay người bị xử tội chết là tám mươi lăm. Những con số chính xác của cha càng làm tôi im lặng thêm. Cha tôi nói tiếp. Chuyện chính sự mà, tất phải thế thôi, biết sao được. Điều chính yếu là cái ung nhọt bùng nhùng hàng chục năm nay đã được cắt bỏ đâu đây nhưng cần thiết. Ta chờ đợi họ thay đổi đã lâu quá rồi. Dù sao cũng tránh được một cuộc đại tương tàn. Nếu nó xảy ra sẽ có bao nhiêu người chết gấp bội bây giờ. Nào, tôi có muốn đâu. Bà nhớ chứ? Chính nghị tông đã kể cho bà nghe chuyện ngày xưa, ông Trần Thừa, ông Trần Tự Khanh, ông Trần Thủ Độ với nghiệp nhà Trần. Phải hàng chục năm chiến tranh nội gia nâu thịt, nào quyến nổn, nào đoàn thưởng trầm quân trong lại, có khi phải mất chục vạn người phới thay. Nhà Trần mới dựng xong cơ nghiệp. Thế mà Nay tôi chỉ đi cơm dài trăm người. Tôi đã đến đây ở với bà mấy chục ngày. Nở nào đêm qua bà còn về trong mộng để trách cứ tôi. Qua ra, cha tôi vẫn còn trong một cơn mơ, mơ chỉ ban ngày. Cha nói chuyện với bà Quy Ninh, mà sự có mặt của tôi chỉ là cái cớ. Tôi vội vã lùi về một góc và cũng như hôm xưa tôi lén lén định rút lui. Khi tôi ta đến gốc cây đại, cha cũng ở trong nhà bước ra sân. Tôi phải dừng chân để nhìn cho cha trầm mặc suy tư đứng ở giữa trời. Rồi bỗng ông tỉnh cơn mơ khi nhìn thấy tôi dưới gốc cây. Từ trạng thái mộng du, người đột nhiên chuyển sang đời thực. Cha lại kéo tay tôi vào trong nhà. Sau khi uống xong chén trà nóng, lúc đó người mới hoàn toàn tỉnh táo và nhớ đến những chuyện của riêng tôi. Và câu nói bị đức quản thì lúc tôi mới đến bây giờ lại được nói tiếp. Cha biết rằng anh sẽ đến. Cha chờ anh hai hôm nay. Khi cô kỹ nữ Thanh Mai chuyển về tai Hang Thương một hôm sau, cha mới biết. Cha đã ra lệnh nhốt riêng cô ta, không được hành hạ. Còn vì Hang Thương từ xưa đã có chút xích mích, cha không muốn xích mích ấy tăng thêm. Con hiểu ta chứ? Mẹ nó là công chúa, nó lại là con út. Ta cần đến nó. Sư kia, ta ra câu đối muốn làm họ đá nhỏ, nhưng sẽ có lúc làm mây làm mưa dừng vũ trời đất. Con đối lại rằng: "Chỉ muốn làm cây tùng nhỏ, nhưng sẽ làm rường làm cột chống đỡ ngôi nhà." Ta hiểu cái chí của con. cái chí của kẻ khoáng đạt coi danh lợi chỉ là đám mây trôi và ta đã yên tâm nhưng hang thương chưa đủ chín để hiểu con cha nhìn vào mắt tôi và kết luận cha không xử chết thanh mai nhưng còn cũng không thể lấy con người ấy được cha đã nói chuyện và cô ta đã hiểu ra lẽ ấy làm sao con người có thể vừa là cái trưởng phu mưu liệt lớn mà đồng thời làm cả kẻ si tình đều bổng với một mỹ nhân. Chợt cho đen xuống, lúc đó tôi dịch thanh mai mới cưỡi ngựa đi song đôi ra cửa tiệm. Trên trời tầm thấy chiếc hòm đen ma quái vẫn nằm lù lù ở đó. Cái hòm càng khủng khiếp hơn khi màu đen của nó được ánh lửa bật bùng của ngọn đuốc cắm gần đây làm cho loang loáng. Thanh mai quay đầu đi, gió ngựa lột gột trên con đường đá lát thẳng đến trên núi đúng. Ở bên trái đường, cách một quảng lại cắm một ngọn đuốc. Cạnh mỗi ngọn đuốc cắm một cây đòn sóc, trên đầu các cọc tre đều xiên một thủ cấp. Người lính tuần đường nói rằng số thủ cấp cho đến lúc ấy đã là con số một trăm. Một trăm gương mặt, một trăm gián trẻ, có những chiếc đầu lau đôi mắt còn mở tròn xoe. Có những chiếc đầu lâu bị sổ, cái búi tóc cũ hành, tóc bị gió thổi tung xoè che kín mặt. Lại có chiếc đầu lâu cạo nhẵn thín, mồm há ra như đang hét. Thỉnh thoảng mới gặp một chiếc đầu lâu mắt hết kính dẻn như cam chịu. Ánh đuốc chiếu vào làm những bộ mặt chỗ tối chỗ sáng làm nổi bật hết lên những nét gồ ghề đau khổ. Dồn dế trên cánh đồng xanh rì sau hàng cọc cực lên khúc tang ca, tiếng khóc dài của đêm đen hay tiếng hát tiếng chân của một cuộc đổi đời. Chỉ có tôi mắt không hề rời cuộc diễu hành đầu lâu ma quái đó. Thành Mai cười quý không nhìn, nàng nhắm mắt lại, lẳng cương mặc cho con người dẫn nàng đi trên đường, con đường cho chính nghĩa phủ Trần Khắc Chân chỉ huy xây dựng. Trần Khắc Chân, đầu của ông ở đâu? Sẽ chỉ tôi ngắm nhìn lũ đầu lâu là để tìm ông đó. Mãi tới cuối con đường ở chân núi đũa, trên một quán rộng, tôi mới thấy thủ cấp của thượng tướng. Ở đây cắm liền hơn chục ngọn đuốc, nhiều đút sáng đến vậy, chắc gì ông là người thủ lãnh cuộc bạo động, người ta cắm nhiều đút để đe nẹt, nhưng có khi lại là tôn dân. Thiết đống sắp ở đây cũng cao hơn, nó được cắm trên một loạt đắp vững tanh vững nhác. Cái đầu ông nhìn thẳng ra con đường đá hướng về cửa tiệm. Ông bị chặt đầu đã nửa tuần trăng, lẽ ra thịt đã phải thâm sịt, lỗ dòi bò đã phải ăn thủng đôi mắt, giờ chỉ còn để lại trên gương mặt ông hai cái lỗ đen ngòm. Nhưng người đa phủ nhân đức hôm hành quyết đã dã một thứ lá rừng, vắt lấy nước và trước khi bêu đầu lên cọc đã đổ thứ nước ấy lên chiếc thủ cấp, làm lũ rồi nhãn sợ không dám đậu. làm lũ giòi lo sợ không dám ăn, làm thịt vẫn tươi nguyên trong một tháng, tức là hết hạn bêu đầu. Tôi gièm ngựa, đứng lại tiếp thủ cấp thượng tướng và bảo nàng, "Đến rồi." Đầu lâu thượng tướng quả là cái đầu tương tấc nhất trong số trăm cái đầu. Chòm râu qua răm của ông vẫn nguyên vẹn, tới búi tóc trên đầu vẫn như vừa mới chải xong. Thượng tướng không tròn xoe đôi mắt, cũng không nhắm nghiền đôi mắt Lạ thật, trên gương mặt ông ta chỉ thấy một sự bình tĩnh, một sự đón nhận lạnh lùng và cương quyết. Có lẽ nào những ngày trước khi chết, ông đã nhìn thấy một điều gì đó của tương lai. Cái chết của ông liệu có ý nghĩa gì cho sự lột xác của núi sông? Ông là con người dằn xé. Đổi thay ư? Ông biết chứ, nhưng thể tất ông phải chết cho cơn nghiệp nhà trần. Thành mai đã mở mắt ra, Trước cái đầu thượng tướng với vẻ hiền từ đang nhìn xuống cô, Thanh Mai đã quên hết sợ hãi, nàng lặng lẽ lấy trong người ra một dải khăn tang buộc quanh đầu, rồi thắp mấy nén hương, nàng quỳ lại miệng nức nở. "Cha ơi, cha ơi là cha." Đồng nàng gục sát mặt đất, toàn thân nàng run lên từng đợt. Tôi tiễn Thanh Mai ra tận bến đò trên sông Mã. Nàng nắm tay tôi bĩn rịn. "Chàng ơi, hãy xuống thuyền với em." Tôi nhìn đôi bàn tay trắng muốt của Thanh Mai. Đôi bàn tay sao mà đẹp thế, những ngón tay thon dài mới trông thấy, tôi dường như nghe được một điệu đàn. Hai bàn tay ấy mỗi đêm khi ôm lấy tôi, làm tôi lại được nghe tiếng thầm thì của nhiều cung bậc yêu thương. "Chàng ơi," thầy nắm lấy tay em. Nhưng tôi chẳng nói, chỉ khẽ khẽ lắc đầu. Sao thế? Hang cốc đầu lâu ấy có ma lực gì lại có thể cuốn hút chàng? Tòa thành đá cao ngất ấy lúc nào cũng đầy rẫy những âm mưu phóng quấy b báo gì. Hãy tung hê tất cả đi. Chúng mình sẽ lên rừng, chúng mình sẽ về dớ suối. Trên sông, cô lái đòi dục dã. Xong chưa? Thuyền sách vỗ sao? Chị lái đòi ơi, em gian chị, chờ chúng em một lát. Mình ơi, mình điên rồi hay sao ấy? Mình còn tiếp vinh hoa phú quý hay sao ấy? Chẳng lẽ em lại không đáng để cho mình quên tất cả cái thế gian độc ác và tội lỗi ấy sao? Chẳng lẽ em lại không đáng để cho mình quên tất cả cái thế gian độc ác và tội lỗi ấy sao? Tôi muốn cất lời lên nhưng không sao nói được. Hỡi cô tiên nhỏ bé, đừng dò xét lòng ta nữa. Phải xa em, lòng ta như dao cắt, nhưng ta không thể nào theo em được. Nàng có nghe thấy gì không? Những tiếng trống ngũ liên, tiếng khóc đây, máu đây, lầm than đây. Ta đã có lời nguyền tự thỏa biết nghĩ. Ví dụ trời Phật cho ta hàng ngàn kiếp người, Ví dụ ta có may mắn được giữ vào cõi cực lạc, Thì ta cũng sẵn sàng từ bỏ tất, Sẵn sàng dân một ngàn kiếp của mình để lăn lộn chống trần ai, Cùng gánh chịu vui buồn với thế gian. Nàng ơi! Ta không thể rời bỏ, không muốn chạy, Khi trước mắt đang là cơn bão. Còn nàng thì khác. Nàng hãy đi đi! Những ngày qua nàng đã giúp ta nhiều, nàng đã giúp ta đứng vững một mình. Người xưa bảo con người vốn độc hành, độc bộ. Cô gái đỏ lại lên tiếng dục dạ, Thanh Mai nước mắt như mưa, chân bước xuống thuyền đầu còn ngoái lại. Ở phía xa xa tiếng trống ngũ liên mỗi lúc mỗi gấp gáp, con thuyền đánh nhổ neo. Thanh Mai Nâng vạt áo lên, hai bàn tay ngọc ôm lấy mặt. Tôi dõi tay cho đến lúc con đò lững vào màn sương đêm trên sông. Tôi lặng lẽ đi về phía tiếng trống. Quý vị thính giả thân mến, quý vị chỉnh nghe chương trình đọc truyện đêm